Chương 4. Caprack và Capret Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đầu óc Capri bắt đầu hoạt động trở lại. Nó nhớ những hình ảnh cuối cùng mà nó trông thấy trước khi bất tỉnh là gương mặt méo đi vì sợ hãi của thằng Nguyên bạn nó, là nụ cười gian manh của hai thằng nhóc lạ mặt mà bây giờ nó tin chắc là hai tên phù thủy cực kỳ xảo quyệt, là căn nhà gỗ lung lay quá xa cỡ như đang trải qua một trận động đất cỡ 12 độ Richter. Cáp ly biết là căn nhà thực ra không hề nhúc nhích, chỉ tại chiếc ghế nó ngồi lắc lư dữ quá nên nó thấy thế thôi. Lúc này, Cáp ly biết mình đã tỉnh, nhưng nó chẳng thèm mở mắt vội, nó không muốn hai tên phù thủy bắt con phát giác ra điều đó. Nó cứ nằm im lìm như chết, suy nghĩ và tính toán. Cáp ly chẳng biết là mình đã bất tỉnh trong bao lâu, ông nó, ba nó, mẹ nó. Và chắc chắn có thêm cả bà cố nó nếu bà nó chưa kịp qua đời Không biết đã lên đường tìm kiếm nó chưa Còn thầy dâu bạc nữa Chẳng rõ thầy có biết gì về tai họa mà tụi nó gặp phải hay không Không hiểu sao cắp ly rất hy vọng ở thầy dâu bạc Nó tin là thầy Và chỉ có thầy mới đủ sức giải cứu tụi nó khỏi tay hai tên phù thủy nham hiểm kia Cũng như tụi nó Thầy rất khoái cái trò đi lang thang trên đồ phù thủy Chắc chắn sớm muộn gì thầy cũng phát hiện ra tụi nó đang bị cầm tù. Nghĩ đến chỗ này, cắp ly phấn khởi đến mức chẳng buồn nhắm tịt mắt nữa. Sau khi cẩn thận dòng tay nghe ngóng, biết chắc không có ai ở quanh đây, cắp ly chậm chạp hé hé mắt ra. Đập vào mắt nó là một tấm thảm trắng tươi, chạy dài từng sọc lớn. Nhưng chớp mắt vài cái, cắp ly nhận ra đó là màu trắng của ruột gỗ. Trước mắt nó là một bức vách rộng. Do hàng trăm miếng gỗ ghép lại với nhau đều tăm tắt. Rõ ràng, đây không phải là căn nhà gỗ bé tẹo ở đồi phù thủy. Mặc dù những tấm gỗ trắng tươi và láng o kia có vẻ cùng nguồn gốc với những tấm gỗ trên bức vách mới cáu mà tụi nó đã trông thấy lúc còn ở trên đồi. Ơ, thế thì mình đang ở đâu đây? Các ly hoảng về câu hỏi vừa nảy ra trong đầu. Nó lóc ngóc bò dậy, nhận ra mình đang bò trên một chiếc giường gỗ lót nệm lông chim. Y như bức vách minh mông kia, cái giường này cũng hoàn toàn xa lạ với nó. Điều đó càng làm nó cảm thấy bất an. Thế còn nguyên đâu? Cắp ly lo lắng, quay thêm một vòng, bắt gặp ở bên một cái giường y hệt cái giường của nó. Cái giường kê song song, nhưng do khi nãy quay lưng lại, cắp ly không nhìn thấy. Trên giường lúc này có một người đang nằm. Căn cứ theo những tiếng khò khò phát ra đều đặn, thì chính xác là đang ngủ. Nhưng không phải thằng bạn thân của nó. Cắp ly tưởng như có ai nện búa lên đầu, khi sau một hồi chố mắt giòm ngó, nó sửng sốt nhận ra kẻ đang nằm trình hình một đống kia là thằng nhóc áo vàng. Không ổn rồi, phải chuồn ngay. Cắp ly tái mặt, tự ra lệnh cho mình và hấp tấp bỏ thụt lui. Cầu trời cho thằng phù thủy ác ôn kia hóa thành đá luôn cho rồi. Nhưng khi cắp ly vừa lùi tới mép giường, Và đặt được một chân xuống sạm, thì thằng áo vàng thình lình mở mắt. Thế cắp ly định thoát thân, nó bắn tung người lên như thể cái nốt chai xâm banh bật nắp. Và ngay khi còn đang lơ lửng trên không, nó ngoác mồm, giống lên một chàng khủng khiếp. À! cấp ly biết rằng, hành động đúng đắn nhất lúc này là vắt rồ lên cổ, chạy luôn, nhân lúc thằng áo vàng còn chưa kịp rơi trở xuống. Nhưng cặp giò của nó, quả là không nhúc nhích được. Nói trắng ra là hoàn toàn mất hết cảm giác. Âm một tiếng, thằng áo vàng té xuống giường một cú như trời giáng, và chiếc cặp mắt kinh ngạc của Cáp Ly nó lồm cồm nhổng dậy, rồi cũng như Cáp Ly, nó vội vã bỏ thụt lui về phía mép giường đối diện và thọc chân xuống sàn, quइं quíu đến mức không kịp thò tay xoa lấy cắp mông chắc là nát bét. Thằng áo vàng chưa kịp đắn nốt trên kia xuống đã nghe tiếng chân người huỳnh huịch chạy tới, và nó không hiểu sao Bỗng nằm chiếc cứng luôn ở tư thế đó. Ở bên này, Cắp ly cũng vắt nửa người trên mép giường. Chân trên, chân dưới, nghe cơ thể lạnh ngắt từng phần theo tính chân rội tới mỗi lúc một gần. Đau đớn, tưởng tượng tới tình cảnh cân thỏ sập bẫy chờ người tới tóm. Cắp ly nghe tiếng kẹt cửa phía sau lưng. Tính chân người bước vào. Tiếp liền là tiếng gieo mừng rỡ của một thằng nhóc. "A, anh Caprock và Capulet tỉnh lại rồi. Caprock? Capret Capli nghe tay mình lùng bùng như có một bầy ong đang bay toán loạn trong đầu Ủa? Mà hai anh nằm kiểu gì ngộ vậy? Tiếng nói khi nãy lại vang lên Không rõ rệt là kinh ngạc hay chế giễu. Liền đó Capli nghe một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai mình lây lây Anh Capret Anh còn sống thiệt là may quá Mình đâu có phải là Capret Sao thằng nhóc này nó lại hồ đồ như thế nhỉ? Capli lào bào trong đầu Bực mình vì cái quay hàm sụi lơ lâu quá. Cứ túc! Tiếng anh Khiêng anh Capret lên giường đi. Tiếng một người đàn ông ồm ồm ra lệnh, ngay sát sau lưng Capli. Anh Capret và anh Caprac còn chưa khỏe đâu. Như vậy, tên của thằng là áo vàng là Caprack, còn Capret tích thị là tên thằng áo xanh. Óc Capli lóe lên. Nhưng mình đâu phải là Capret. Thằng Caprice chính hiệu hiện đang ở đâu hả? Capley mới nghĩ từ đó đã bị thằng Cứt nhấc bổng lên. Cùng lúc đó, nó cũng kịp nhìn thấy người đàn ông vừa lên tiếng xuất hiện ở chiếc giường bên kia. Ông cao lỏng khẳng, gương mặt dài, ốm nhom ốm nhách như suốt đời chỉ sực mỗi món dưa chuột. Nhưng nhờ bộ ria con kiến và ánh mắt lấp lánh đầy nguy hiểm, nam ông oai vệ một cách đáng sợ. Như Caprice và Capret, ông có mái tóc màu xanh lá cây. Dù gương mặt ông không được trắng trẻo lắm, ông mặc bộ quần áo trắng, bổ quần khăn rằn, mang đôi quốc gỗ. Lúc này, ông kéo lê đôi quốc, phát ra những tiếng lọc cọc, đi về phía thằng Caprock. Thằng Caprock có vẻ suy sĩ sau cú rơi vừa rồi. Nó đờ ra như con cá mắc cạn, mặc người đàn ông sốc nách lôi lên giường và xoay ngang xoay dọc thoải mái như xoay một khúc cây. Đi, cứ túc! Người đàn ông nói bằng giọng không để thằng Cứt túp phản đối. Lát chiều, ta hãy vào thăm. Cứt túp có vẻ muốn nấn ná, nhưng không dám cãi lại lời người đàn ông. Nó lê, nó lê bước ra cửa, cố ngoái đầu lại nói. Anh Caprock và anh Capred nằm nghỉ nhé, chiều em dẫn chị, chị Emme vào chơi. Trời, còn chị Emme nào nữa? Capley hoang mang, nghĩ bụng và ném cho thằng Caprock một cái nhìn chán ghét. Nó ngắn ngẩm hỏi. Chả buồn nghĩ cách thoát thân nữa. Thằng bạn mày tách đi đâu rồi? Khi người đàn ông lẻo khèo vừa dắt thằng Cứt túp ra khỏi phòng, Caprock đã bật ngay dậy, ngồi co chân sát mép giường, hai tay bó gối và trả lời Cắp Ly bằng giọng cảnh giác. Tao cũng chẳng biết nữa. Caprock nói tiếp bằng giọng hẳn học. Chứ không phải tụi mày nhộp, nhốt nó rồi sao? Cái gì? Cắp dương mắt ếch, tụi tao nhốt nó. Chứ không phải sao? Mặt Caprock vẫn lạnh tanh, dọc càng lúc càng cay cú. Tụi mày lừa tao và thằng Cắp ngồi lên hai chiếc ghế ưu tinh đó rồi đưa về đây. Bây giờ thằng Cắp Ly biến mất. Mày vừa bảo gì thế? Cắp giơ dơ tay lên, hấp tấp cắt ngang lời Caprock. Mày đi cùng với thằng Cắp à? Thế mày không phải thằng Caprock sao? Hừm, Caprock. Caprock rổ môi, trông nó giống hệt một con khỉ già. Mày đừng có vợ vịt. Mày biết thừa tao là thằng Nguyên mà. Cắp có cảm giác như va phải tường, chán nó nhăn tít. Nguyên, làm sao là mày là thằng Nguyên được? Là Nguyên sao mày không nhận ra tao? Cabrack nhích mép. Ai bảo tao không nhận ra mày hở Cabrack? Lúc ở trên đồi phù thủy, chính mày và thằng Cabrack đã tìm mọi cách ám hại tao và thằng Cắp ly. Tao không phải thằng Cabrack, Cabrack kêu lên. Tao là Cabrack. Thu nhận của cắp ly chẳng tác động đến cap rắc may. Nó chỉ tay về phía cuối phòng, giọng khinh khỉnh. Mày hãy soi mặt mày với chiếc gương kia kìa. Muốn giả dạng cắp ly, trước tiên mày phải hóa trang cho giống đã. Cắp ly ngoảnh nhìn theo tay chỉ của cap Tít đằng cuối phòng có một chiếc bàn vuông thấp màu nâu sẫm, trên bàn bầy dặm thứ lặt vặt. Mấy cuốn sách, một hộp cắm viết, một bộ ấm chén và một pho tượng. Trước bàn, cốp chặt vào vách tường là chiếc gương đồng hình bầu dục với vô số những phủ điêu chạm trổ quanh đường viền. Capri lập tức phóng xuống khỏi giường, vọt thẳng lại chỗ trước bàn. Không đợi Capric khích đến lần thứ hai, vừa nhát thấy mặt mình phản chiếu trong gương, Capri thét lên một tiếng kinh hoàng và lảo đảo thối lui. Nếu không gượng lại kịp, nó đã ngã chồng cành ra rồi. Lúc này, Một xác chết dưới gầm bàn chắc cũng không thể làm cắp ly sợ hãi đến vậy, bởi vì gương mặt mà cắp ly vừa trông thấy trong gương không giống chút gì với gương mặt quen thuộc của nó, đó là gương mặt của thằng nhóc áo xanh, thằng Capret. Cái áo nó mặc cũng không phải là cái áo thường ngày, đó chính là cái áo của thằng Capret. Cắp ly đưa mắt nhìn xuống chân, bây giờ nó mới phát giác ra cái quần nó đang mặc là cái quần thằng Capret, đôi giày nó mang trong chân cũng là đôi giày của thằng Capret nốt. Hèn gì, thằng Cứ kêu mình là anh Capret, và thằng Caprack không chịu tin mình là Capri. Một tia chớp chợt lóe lên trong óc Capri. Ơ, như vậy thì, đang ngồi đằng kia không phải thằng Caprack rồi. Nó đích thị là thằng Nguyên, bạn mình. Chỉ có điều, nó đeo gương mặt thằng Caprack, cũng như mình đang đeo gương mặt thằng Caprack vậy thôi. Thế nào hở Caprack? Tiếng Caprack bật cười đắc thẳng phía sau lưng. Mày có thấy... Mày là đứa đại ngốc chưa? Hà hà, mày chỉ lừa tao được một lần thôi, Capret ạ. Capri cố bắt mình xoay người lại. Phải khó khăn lắm, nó mới cử động được. Nó nhìn vẻ khoai trá trên mặt bạn mình bằng ánh mắt buồn bã. Bây giờ thì tao tin mày là thằng Nguyên rồi. Capri thở dài. Nhưng mày cũng nên soi qua mặt mày trong gương một chút đi Nguyên. Tao thấy không cần. Capret, bây giờ là Nguyên đáp. Dọc khiêu khích và vẫn ngồi yên trên giường Theo tao Mày nên bỏ chút thì giờ bước lại Sao gương Kép ly chắp miệng Rồi mày sẽ hiểu tại sao khi nãy tao không nhận ra mày Cũng như tại sao mày không nhận ra tao là thằng cắp ly Tuột ngột Nguyên cảm thấy mất tự tin Trước câu nói lấp lửng của cắp ly Nó lờ mờ cảm thấy một sự quái dị nào đó Đang chờ đợi mình Nó ngần ngừ đặt chân xuống Rồi cứ đứng đức ra đó Ánh mắt đi qua đi lại giữa tấm gương và khuôn mặt thẳng cấp ly đầy giao dự. Đi sơ gương đi. Cắp ly hắt hàm về phía bạn, nói như ra lệnh. Trong một thoáng, nguyên như mất tự chủ, nó nặng nhọc kéo lê nó về phía cuối phòng, trông vất vả như con rùa kéo cái mai của mình, vừa muốn vừa không muốn thò đầu vào cái gương kia một chút nào. cấp ly đứng yên tại chỗ, quay mình hồi hộp nhìn theo bạn. Và đúng như nó nghĩ. Vừa nhìn thấy bộ mặt trắng bóc với mớ tóc xanh gì của thằng Capric trong gương, thằng bạn nó giống lên một âm thanh gì đó, rất giống với tiếng còi xe lửa khi chui ra khỏi đường hầm. Đứng tuốt đằng xa mà nó vẫn nghe thấy, đầu nó kêu u u. Cắt ly đưa hai tay lên bịt tai, cố nghĩ, dẫu sao, đó cũng là dấu hiệu tốt lành. Đúng chắc là thằng Nguyên rồi, thằng Capric thật sẽ không bị kích động quá mức khi nhìn thấy mình trong gương như vậy. Cắp ly và Nguyên cùng chìa bộ mặt dầu dầu vào mắt nhau, không cùng không nói tiếng nào. Bây giờ, hai đứa đã ngồi chung một chỗ, mỗi đứa tựa lưng vào một thành giường đối diện. Đứa này dương mắt, ngó chằm chằm vào bộ mặt lã hoắc của đứa kia. Tất cả những chuyện kỳ quái này là sao hở mày? Cắp ly là đứa đầu tiên tìm cách đánh tan bầu không khí khắc khoải, đang chạy quanh phòng. Nó hỏi Nguyên bằng giọng tin tưởng của một người bệnh hỏi ý kiến bác sĩ. Nhưng hôm nay, ngay cả Nguyên cũng không còn tin vào khả năng nói gì cũng đúng của mình. Nó trả lời câu hỏi của bạn bằng một câu hỏi của chính nó. Tại sao tự dưng mày biến thành thằng Capret, còn tao biến thành thằng Caprack vậy hả? Ờ, thiệt là kỳ cục. Mà hai thằng phù thủy nhóc đó ở đâu ra vậy kìa? Tụi nó đem mình tới đây và biến tụi mình thành hai đứa nó để làm cái quái gì chứ? Bây giờ hai đứa nó trốn ở đâu hả? Cắp ly và Nguyên càng nói càng hăng, đến mức tụi nó không nhận ra cuộc đối thoại chỉ toàn những câu hỏi. Chắc chắn sẽ có ít nhất là vài chục câu hỏi nữa xối xả tuôn ra, nếu như ngay lúc đó, thằng cực túc không thình hình xuất hiện. Thằng nhóc đẩy cửa một cái rột, đâm bổ vào, bu bô bằng cái giọng rất chi là hí hửng. Chào anh Cabret và anh Cabret, các anh chơi trò gì hò hét vui quá vậy? Thằng cực vừa hỏi vừa tết miệng cười. Mới gặp cơ túp có hai lần, nhưng cắp ly có cảm giác cơ túp là thằng nhóc cực kỳ yêu đời, trông nó lúc nào cũng tươi tỉnh vui vẻ và đặc biệt là luôn luôn phấn khích. Miệng vẫn tuet tuet, không đợi Nguyên và cắp ly đáp. Nó ra sau, tiến Lia có chị em tới thăm mấy anh nữa nè. Nguyên và cắp ly lỏ mắt nhìn ra cửa, ngạc nhiên không thấy ai ngoài thằng cơ túp lóc chóc. Cắp ly mấp máy môi, chị em ơi á. Như thể nghe thấy lời thì thầm của Cáp Ly, từ bên ngoài vang lên tiếng kêu lạnh lót vui mừng của một cô gái. Rắc, "Anh Caprice, anh Caprice!" Một cái bóng chăng trắng lau vụt vào phòng Nguyên và Cáp Ly vừa thấy hoa mắt. Cái bóng đã đứng ngay bên mép giường, hiện rõ là một cô gái chạc 15-16 tuổi. Cô gái mặc quần áo trắng toát, đôi mắt to và đen le lấy như hai hạt nhãn, khuôn mặt bầu bĩnh, cái mũi hơi hách, non có duyên tệ. Đặc biệt tóc của cô gái không giống xanh là cây. Tóc của nó có màu vàng óng. Cô gái đứng sững trước mặt Nguyên và cắp Ly, nhìn hai đứa bằng ánh mắt ngỡ ngàng và có vẻ gì đó giống như là tha thiết. Capri dán mắt vào gương mặt xinh đẹp của cô gái, nói như mê sảng: "Em mê á." Nó quên mất nó đã hỏi một câu giống như vậy cách đây chưa tới một phút. "Chào anh Capret." emê mê mỉm cười với Capri, nhưng mắt lại dưng dưng như thể nó đang vừa cười vừa khóc ngay Kutut nói, anh và Kavrak đã tỉnh, em mừng quá. Thiệt là may, em cứ nghĩ hai anh không thể nào sống sót sau khi chúng phải lời nguyền tan sát của Buriak chứ. Cắp có cảm giác, một màn xương đang phủ xuống đầu nó. Buriak á? Đó lầm bầm một cách máy móc. Chính là Buribak. Sứ giả thứ năm của chùm Bastu, cậu Kutun đã khẳng định như thế. Nhưng ba em đâu có tận mắt nhìn thấy Buriak. Kutut thình thiện lĩnh lên tiếng. Lúc đó ba thì trễ một chút, nhưng ba vẫn nhận ra là kẻ ra tay độc ác đó là Buriak, kết thúc ạ. Người đàn ông ốm lòng khỏng vừa nói vừa bước vào phòng, hóa ra ông ta tên là Ketun, ba của thằng Ketuk. Nguyên nhủ bụng lo lắng không biết số phận của nó và Katly sắp tới sẽ rẽ theo hướng nào. Ông Ketun bước tới bên giường, nhìn Ketuk bằng ánh mắt nghiêm khắc. Ba đã bảo Đợi đến chiều hãy vào thăm. Sao giờ này con đã ở đây? Thằng cất túp dường như chẳng ngán gì lời của trách của ba nó. Nó cười tươi giói. Tại chị Emme non nào muốn gặp anh Caprock và anh Capret bà. à? Emme ngước lên nhìn ông C'Toole, không buồn chùi nước mắt. Sao cậu biết là Buriak đã ra tay hở cậu? Ông C'Toole nhún vai, đôi mắt lấp loáng, trông thật dữ tợn. Đơn giản thôi Emme à? Xét về trình độ chỉ ở tầm sứ giả mới đủ khả năng hãm hại được Capric và Capret và trong các sứ giả dưới trướng Pastu, Buriak là kẻ thích sử dụng lời nguyền tan xác nhất. Nhưng tôi không phải Capret, như không chịu đựng nổi sự căng thẳng, Capli bất thần hét lên: "Tôi là Capli, tôi sống ở làng ke và chẳng bị lời nguyền tan xác nào đánh trúng cả." Capli trông rất giống lên cơn điên, nó hét rùi cả bọt mép và đột ngột đến mức. Nguyên không biết làm sao chặn họng thằng bạn mình lại. Mặt tái ngắt, Nguyên láo liên nhìn hết người này đến người khác, pháp phòng chờ một biến cố khủng khiếp. Cứt phản ứng trước tiên, nó ôm vai cắp ly, lắc, như lắc một chai rượu. Anh Caprice, anh nói nhảm gì thế? Tỉnh lại đi, anh Caprice. Tỉnh cái con khỉ. Cắp ly phát khủng, tao không phải là anh Caprice của mày đâu, Cứt tút. Vuông anh Caprice ra đi con. Ông Cứt tút thở một hơi dài sượt. Ai chúng phải lời nguyện tan xác nếu không chết cũng sẽ thành hóa thành lú lẫn như thế thôi. Không thể như thế được, không thể được. Thằng Cứ nhảy tưng tưng, ba phải tìm cách phục hồi trí nhớ cho anh Caprax và anh Caprax, ba phải cố lên nghe ba. Trong đáy mắt ông Cứ ánh lên vẻ đau khổ. Chắc chắn ba sẽ cố, Cứ à. Vẻ mặt của ông Cứ khiến em mê cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt, nó đau đáo nhìn cậu nó. Có thật là phục hồi được không hở cậu? Được. trầm ngâm một hồi, ông Ketun đáp bằng cái giọng dù gì không giống chút gì về cái giọng rồn ràng tự nhiên của ông, gây cảm giác như chính ông cũng không tin vào sự xác nhận của mình lắm. Em mê nhận ngay ra sự khác lạ đó, nó cắn môi muốn bật máu. Nhưng chắc là không đơn giản hở cậu? Ờ, cực kỳ khó khăn, cực kỳ phức tạp. Ông Ketun buồn bã thú nhận. Phải lấy cho được hai quả táo vàng ở núi Lưng Trừng, nghiền thành bột, bỏ vào vạc, nấu với gan rồng và mật cá kiếm trong một trăm ngày mới tạo ra thuốc phục hồi trí nhớ được. Trong khi ở chỗ ta, chỉ có mỗi món mật cá kiếm. Phương thuốc ông Kutun đưa ra khiến Eme lẫn Kutup chết tiếng. Gan rồng là báu vật trong thiên hạ nhưng dù sao cũng có thể tìm được. Còn những quả táo vàng thì thiệt tình tụi nó không dám mơ tới. Vì tụi nó đều biết, so với đường lên núi Lưng chừng thì đường lên trời còn dễ hơn gấp ngàn lần. Cơ lại ôm lấy vai cắp ly, lần này nó không lắc lắc nữa mà ôm cứng lấy, nước mắt nhỏ tong tong. Như vậy là khó cho anh rồi, anh Capret ơi! Khuôn mặt tươi cười của thằng Cơ Túc không hợp chút xíu nào với chuyện khóc lóc, nên khi nó ngoát miệng bù lưu bù loa, trông nó rất kỳ cục, bị những giọt nước mắt của Cơ rơi tí tách trên cổ. Cắp ly thấy nhồn nhột như có ai cù, nhưng nó cố để không bật cười. Nó biết nó không phải là thằng Caprice, Nó chẳng mất trí nhớ gì giáo. Vậy nó chẳng cần cóc gì đến mật cá kiếm, gan rồng hay những quả táo quái quỷ gì đó. Nghĩ đến chuyện những người đang chích, đứng trước mặt nó đều bị thằng Caprice và thằng Capret lửa đến méo sạch miệng. Cắp ly thấy ngứa ngay quá. Đã mấy lần nó tính nói huyệt tuẹt ra toàn bộ sự thật về chuyện. Cháu người này, nhưng rồi nghĩ lại, nó thấy thiệt là vô ích khi làm cái chuyện vớ vẩn đó. Nó và Nguyên còn nói ra, chắc chẳng ai tin. Mọi người sẽ cho là tụi nó bị lú lẫn dưới tác động của lời nguyền tan xác. Cuối cùng, cắp ly đành chọn cách ngồi im du bà dù, bụng vừa tức vực, cười, vừa thấy tội tội. Tình cảm của thằng cất túp dành cho Caprice không hiểu sao khiến lòng cắp ly cảm thấy nao nao. Trong khi cực túc ôm cứng lấy cắp ly thì Eme lao về phía Nguyên. Nó cầm tay Nguyên, lắc qua lắc lại. Anh Capra, anh nhận ra em không? Nguyên gật đầu. Em là Eme. Như vừa, như có ai vừa thắt một ngọn nến dưới da Eme, mặt nó sáng bừng lên. Hay quá! Eme nheo nheo đôi mắt đẹp, âu yếm hỏi tiếp. Thế anh còn nhớ, anh hứa cuối tuần này anh sẽ dẫn em đi chơi ở đâu không? Khác về cắp ly, ngay từ khi sự dối rắm lộn xộn bắt đầu, Nguyên đã quyết định nhập vai thằng Caprat để dò xét xung quanh và tìm cách thoát thân. Nhưng em mới hỏi câu thứ hai, nó đã gặp gây go. ở cuối tuần này hả? Nguyên bối dối đáp, nó đưa tay rứt một cọng tóc trên đầu. Đi chơi hả? Ở đâu kìa? Em mê lắc tay Nguyên mạnh hơn như cố ý đánh thức ký ức của Nguyên. Anh cố nhớ lại đi. Anh định dẫn em tới nhà thầy gì đó? À, thầy dâu bạc. Nguyên buột miệng theo quán tính, vừa thốt xong, nó giận điên người khi nhận ngay ra sự nói năng bá láp của mình. Cặp mắt của Emme lại rưng rưng. Anh quên sạch hết thật dưới sao anh Caprak, Tội nghiệp anh quá. Nhưng không kềm được xúc động, Emme đưa bàn tay Nguyên lên môi. Đừng! Tiếng ông Cử hét giận như sấm nộ, muốn xé mạng tang của mọi người. Nhưng không còn kịp nữa, em mê đã hôn lên tay Nguyên. Cắp ly giật mình giòn sang, đứng trong khi thấy Nguyên đang từ từ co rút, thân hình bạn nó càng lúc càng bé lại, thoáng mắt chỉ còn bằng cửa bé sơ sinh. Trời đất sao vậy nè! Em mê hét lên và buông tay Nguyên nhảy lùi ra sau, cũng như cắp ly, cướp túc đứng há hốc miệng, không thốt được lời nào, đôi tay quàng trên vai cắp ly đột ngột cứng như gỗ trong phòng lúc này có tất cả là năm người nhưng đã có tới bốn người chơi như tượng chỉ mỗi ông Cútun là còn tỉnh táo ông lắc mình một cái đã đứng ngay cạnh chiếc giường trong ông lúc này nhanh như một con báo chẳng có vẻ gì là lèo khèo chậm chạp ông giơ tay lên nhưng không hướng về phía Nguyên bàn tay chĩa thẳng vào Cáp ly và Cútun ông quát lên bằng một thứ giọng khàn khàn như phát ra từ lỗ mũi tách ra Cútun đang ôm cứng lấy Cáp ly. Tự nhiên thế mình đứng tút lúc ngoài cửa phòng. Ba! Cơ tút ngơ ngác kêu lên. Cẩn thận vẫn hơn, cơ tút à? Ông cơ tút thở phào, còn ôm chặt như thế. Nếu chẳng may môi con chạm vào người anh cabret anh cabret sẽ teo tóp như anh Caprack ngay tức khắc cho coi. Nhưng tại sao lại thế hở cậu? Ê mê thét lên đau đớn. Tại sao anh Caprack và anh cabret lại bị nhiễm trứng hoại sinh của thế giới thứ ba? Đây không phải là trứng hoại sinh. Ông Cthul điềm tĩnh đáp. Mắt vẫn dám chặt vào nguyên, lúc này đang ngo ngoe trong bộ đồ đã trở nên quá thùng thình so với thân hình tí hon của nó. Caprak và Capret đã bị lời nguyền tan xác của Puriac đốt cháy hết năng lượng đó thôi. Cả hai không thể chịu đựng nổi một cái hôn của bất cứ ai trong chúng ta. Nói xong, ông cúi xuống thận trọng ẵm nguyên lên. Trong ông rất lung túng. Có lẽ đã lâu lắm, từ khi thằng Cthul khôn lớn đến nay... Ông chưa từng ấm một em bé bao giờ. Cậu ấm Cabrac đi đâu thế? Emme xù hỏi, mặt méo đi vì lo lắng. Cháu yên tâm, cậu sẽ có cách phục hồi lại năng lượng cho Cabrac và Capret. Quay qua cắp ly, ông cư gọi gọn lỏ. Con đi theo ta. Nói xong, ông sóc nguyên như sóc một bao bột trên tay và xoay mình tiến ra cửa. Cắp ly lách thách lê bước theo sau như người mộng du. Emme cạnh giường. Ketun cạnh cửa, cả hai đứng trôn chân, hồi hộp căng mắt nhìn. Tụi nó muốn đi theo đến chết được, nhưng tụi nó cũng biết rằng nếu không được phép, không ai trên thế giới này được đặt chân vào bí thất của Pháp Sư Ketun.